Tiếng báo, tiên tức công giáo Giờ thành khúc ca đàn tài thật hợp Khúc ca đàn tài Từ đó Rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Thông báo của ban mục vụ giới trẻ giáo phận Vinh về trường hợp các sinh viên bị bắt giữ trái phép. Linh mục Antôn Hoàng Sĩ Hướng, Quản hạt Cầu rằm đặt trách giới trẻ giáo phận Vinh. vừa ra thông báo về trường hợp các bạn trẻ là sinh viên công giáo giáo phận Vinh bị công an Việt Nam bắt giữ trái pháp luật. Nội dung thông báo kêu gọi các bạn trẻ giáo phận Vinh trong khi chờ đợi câu trả lời chính thức của nhà chức trách, sinh viên giới trẻ giáo phận Vinh hãy bình tĩnh, hiệp thông cầu nguyện cho đất nước và cho các nạn nhân trong vụ việc tám sinh viên và cựu sinh viên giáo phận Vinh bị công an bắt giữ trái phép vào các ngày 30 tháng 7, 2 tháng 8. Và 3 tháng 8 vừa qua Thì đây là lần đầu tiên Những vị có trách nhiệm trong giáo phận Vinh Lên tiếng Về việc nhà cầm quyền Hà Nội Đang ngang nhiên bắt giữ các sinh viên công giáo Đang gây phẫn nộ trong toàn giáo phận Nếu nhà cầm quyền Hà Nội cứ tiếp tục ngang ngược Bắt giữ trái phép những thanh niên công giáo Vinh Thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra Trong thời gian tới Chúng tôi cực lực lên án hành vi ngang ngược Hèn với giặc ác với dân Của nhà cầm quyền Hà Nội Yêu cầu ngay tức khắc trả tự do cho các sinh viên công giáo bị bắt giữ trái phép gần đây cộng đoàn Doanh nhân trí thức công giáo ra thông báo khẩn cấp về việc các thành viên bị bắt giữ trái pháp luật ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một ngay sau khi tám sinh viên công giáo bị bắt giữ trái phép cộng đoàn danh nhân trí thức công giáo đã ra thông báo về việc một số thành viên của cộng đoàn dân nhân trí thức bị nhà cầm quyền hà nội bắt giữ trái pháp luật nội dung thông báo nêu rõ trong số những người bị bắt giữ trái phép có ba người là thành viên của cộng đoàn danh nhân trí thức công giáo Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt thành trong các công việc chung, yêu mến sự thật, công lý và hòa bình. Việc bắt giữ các thanh niên này cho thấy sự kỳ thị, tôn giáo không những không giảm mà ngày càng gia tăng mức độ, khiến mọi người hết sức lo ngại. Trong khi chờ đợi câu trả lời chính thức của nhà cầm quyền về lý do bắt giữ các thanh niên này, Cộng đoàn dân nhân trí thức kêu gọi mọi người thiện chí thêm lời cầu nguyện, cho các nạn nhân được an toàn và sớm trở về với gia đình. Những ngày gần đây, sau phiên xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà cầm quyền Hà Nội đang mở chiến dịch bôi xấu không chỉ cá nhân tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mà còn dùng truyền thông mà lợi các nhân sĩ trí thức yêu nước, nhất là các vị trí thức nặng lòng với quê hương thuộc nhóm Bô-xít khi cho rằng trang mạng Bô-xít là một trang phản động. Phải chăng với những kết án nặng nề này? Chính quyền Hà Nội đang muốn dọn đường để đưa các nhân sĩ trí thức yêu nước theo chân người yêu nước Cù Huy Hà Vũ. Dù sao việc nhà cầm quyền Hà Nội bất chấp pháp luật, bắt giữ trái phép, các thanh niên công giáo chứng tỏ rằng đang có cuộc trấn áp mới dành cho những ai không đồng thuận với các chính sách của nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan tới lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam. Thiết nghĩ đây là lúc... mọi người thành tâm, thiện chí yêu quê hương đất nước cần siết chặt vòng tay, lên tiếng bảo vệ những con người ưu tú của đất nước đang bị đe dọa hay đang bị nhà cầm quyền đối xử một cách bất công. Giáo dân, xứ yên hòa giáo phận vinh thấp nến cầu nguyện vào lúc 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 6 tháng 8, cha Francisco Đinh Văn Minh, chính xứ giáo xứ yên hòa giáo phận Vinh đã chủ tế thánh lễ cùng với giới trẻ và giáo dân trong giáo xứ cầu nguyện cho tám bạn trẻ, trong đó có bảy bạn là giáo dân giáo phận Vinh bị công an Việt Nam bắt trái pháp luật từ ngày 30 đến ngày 3 tháng 8 vừa qua.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 giáo phận vinh trải dài trên 3 tỉnh quảng bình nghệ an và hà tĩnh với tổng diện tích là 30.783 mươi bảy cây số vuông tổng số người công giáo trong giáo phận là 466.497 giáo dân số giáo xứ là 166. đẩy mạnh truyền giáo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Đẩy mạnh truyền giáo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là chủ trương của hai đức cha, Paulo Mạnh Thanh Lộc, Tổng giám mục giáo phận Tuy Viễn và Matthias Đỗ Giang, giám quản giáo phận Lâm Đồng ở Nội Mông, sau chuyến thăm cơ quan đức tin, một tổ chức truyền thông xã hội công giáo lớn nhất tại lục địa Trung Hoa hoạt động trong lĩnh vực mạng Internet và xuất bản. Hai Đức Cha Pha Mạnh Thanh Lộc và Matthias Đỗ Giang là hai giám mục được sự chấp thuận của Tòa Thánh và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Theo báo cáo, từ Cộng đồng Công giáo địa phương Hà Bắc, hai giám mục của Nội Mông đã cùng các phái đoàn tới thăm trụ sở chính của Đức Tin, văn phòng này tọa lạc tại Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc và thành trì của Đạo Công giáo ở Trung Quốc. Đức Tin điều hành một tờ báo, một tuần báo, trang web Đức Tin, Tổ chức Từ Thiện Kim Đức và Viện Nghiên cứu Văn hóa Đức Tin. Năm nay, Đức Tin cũng đã đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập. Sau khi cử hành thánh lễ, các tín hữu của nội mông chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các anh chị em Hà Bắc, Đức Cha Mạnh Thanh Lộc cảm ơn về các học bổng do Tổ chức Từ Thiện Kim Đức cấp trong những năm qua cho một số lớn học sinh mông cổ thuộc các gia đình nghèo Cả công giáo và các tôn giáo khác Theo Đức cha đóng góp của Đức Tin Là cho việc truyền bá phúc âm Ở Trung Quốc là vô giá Tại địa bàn tỉnh Vốn còn nghèo Trong một thời gian dài Trang web và nhật báo Đức Tin Là nguồn thông tin duy nhất Về thế giới công giáo Về giáo hội phổ quát Và Đức Giáo Hoàng trong bối cảnh Á Châu tôn trọng và đoàn kết với người lao động nhập cư trong nước và người dân bản địa theo giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong thông điệp Caritas in Veritate. Đây là lời mời gửi đến 35 tham dự viên hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Rồng Chúa cứu thế tại Battaya, Thái Lan từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2011. Hội thảo có chủ đề Caritas in Veritate. Trong bối cảnh Á Châu được các giám mục Á Châu bảo trợ và do Văn phòng Phát triển Con Người thuộc Liên hội Đồng giám mục Á Châu tổ chức, trong số các thành viên tham gia thuộc các ủy ban khác nhau có Ủy ban Công lý và Hòa bình, một số tổ chức bảo vệ, dân bản địa và Caritas của 12 nước châu Á. Theo số liệu đưa ra tại hội thảo, châu Á có 53 triệu người lao động nhập cư trong nước. Một vấn đề khẩn cấp là giáo hội phải đối mặt với việc chăm sóc một vụ cho họ. Tại cuộc hội thảo, các tham dự viên đã nghiên cứu việc áp dụng thông điệp Caritas in Veritate vào đời sống của giáo hội tại châu Á. Theo cách thức mà giáo hội có thể giúp các công nhân di cư trong nước đối mặt với những khó khăn của họ, và những thách đố của giáo hội cần phải được đối phó do các biến cố xã hội và kinh tế mới đây đến tình trạng xấu cho các Kitô hữu. Một trong những chuyên gia hàng đầu về Kitô giáo ở Roma trong thế giới Ả Rập nói rằng, sự sụp đổ của tổng thống Bashar al-Assad ở Syria sẽ tạo ra một tương lai đáng lo ngại cho các Kitô hữu trong nước. Nếu quân nổi loạn thành công, Syria sẽ trở thành một quốc gia hồi giáo. Naman Tacha, giám đốc trung tâm văn hóa Boca della Verità ở Roma, nói với CNN hôm 5 tháng 8 Trung tâm hiểm thúc đẩy nghệ thuật và văn hóa Ả Rập đặc biệt là Kitô giáo Ả Rập Truyền hình phương Tây dường như ám chỉ rằng đây là một cuộc cách mạng của những người theo chủ nghĩa hòa bình nhưng hầu hết Tô hữu Syria biết rằng đó không phải là trường hợp như thế Họ nhìn thấy các nhóm vũ trang tập trung bên ngoài nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện ngày thứ sáu, đặc biệt là ở các thành phố như Hama, Tatcha một người đến từ thành phố Aleppo tại miền bắc Syria cho biết. Các lời bình luận của ông đưa ra chỉ là một sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc lực lượng an ninh Syria đã giết chết khoảng 2.000 người kể từ khi các cuộc phản kháng chống chính phủ chống lại Tổng thống Assad bắt đầu từ hồi tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định niềm tin của bà rằng chế độ Assad đã mất hợp pháp. Mối quan ngại của bà đã được lặp lại bởi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, thường là một đồng minh của Syria, người nói rằng Tổng thống Assad sẽ phải đối mặt với một định mệnh đáng buồn, trừ khi ông khẩn trương thực hiện cuộc cải cách chính trị và hòa giải với các phiến quân. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Assad là một người rất lương thiện và ông sẽ thay đổi, ông Tatcha nói. Điều đó không có nghĩa là không có tham nhũng, Ông đã không làm nhiều điều sai lầm, chẳng hạn ông đã dành rất nhiều thời gian để thực hiện các cải cách của mình và bước đầu cho có tự do dân chủ hơn. Người Kitô hữu Syria muốn thay đổi và muốn làm cho Syria tốt hơn nhưng không phải bằng bạo lực và giết chóc. Nói rằng tôi sẽ giết chết bạn nếu bạn không đồng ý với tôi thì tôi không phải là dân chủ. mong muốn thành phố đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Rio de Janeiro Tổng giáo phận Rio de Janeiro đưa ra bình luận về ý kiến gần đây của thị trưởng của thành phố khi ông tuyên bố rằng Đại hội Giới Trẻ năm 2013 sẽ được tổ chức ở Rio. Thư ký báo chí của Tổng giáo phận Andione Carlos de Cunha nói với CNA rằng ý kiến gần đây của thị trưởng Rio Edward Page bày tỏ mong muốn của người dân thành phố Rio de Janeiro nhưng không thể được giải thích, nhưng không thể được giải thích như lời xác nhận của Vatican rằng Rio sẽ là thành phố tiếp theo để tổ chức đại hội giới trẻ thế giới. Gần đây thị trưởng Pace đã nói với báo chí rằng đại hội giới trẻ thế giới năm 2013 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro. Ông nói thêm rằng thông báo chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng này. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổng giáo phận nói với CNA, trong khi thành phố mong muốn được chọn làm địa điểm tổ chức đại hội giới trẻ thế giới năm 2013, lời khẳng định sẽ chỉ đến vào sáng ngày 21 tháng 8 khi đức thánh cha biển Đức 16 đích thân công bố sự chọn lựa của ngài. Phát ngôn viên nói thêm rằng sự kỳ vọng. cuống người dân Việt tổ chức một sự kiện lớn với đức giáo hoàng là cao bởi vì đất nước gần đây đã được chọn để tổ chức một sự kiện quốc tế lớn chẳng hạn cup bóng đá thế giới năm 2014 và thế vận hội mùa hè năm 2016. Tuần này bộ trưởng du lịch của Rio Antonio Pedro Melo nói với Reuters rằng Các thành phố khác như Sao Paulo và Belo Horizonte cũng đang chạy đua trong việc đăng cai đại hội giữa trẻ thế giới năm 2013. Ông nói ít nhất có 600.000 người sẽ đến Brazil để tham dự sự kiện này trong một đất nước công giáo với nhiều triệu tín hữu Cũng là một dịp quan trọng để phổ biến hình ảnh của thành phố và thu nhiều ngoại tệ khi sự kiện này kéo dài khoảng 10 ngày. Tháng 6 qua, ông Amir Franco de Sababuda được tổng thống Dima Rousseff bổ nhiệm làm đại sứ brazil bên cạnh tòa thánh nói rằng đại hội giới trẻ thế giới lần tới có thể diễn ra tại brazil Nguyện nhớ thánh anh ngày trao người ta chân chúa đi qua người ta bỏ hai tâm sa. Ohi tình yêu Chúa nguyện mang chân đười tình yêu Chúa bao la chốn hơi lưu đọng mãi em trôi lặng bình yêu ôi biết